Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Trường thấy ngần ngại khi phải ngồi một mình trong cái quán bình dân này Nên ông nói Thôi, bác cứ chở cháu về đi Rồi bác đậu ở ngoài đường lớn cũng được Chờ cháu đi vào nhà lấy Hồng gật đầu Vâng vâng, thế cũng được ạ Hồng chạy nhanh vào bếp nói với mẹ vài tiếng Rồi theo ông Trường ra xe Ông bảo Cháu nhớ nói với mẹ cháu là bác gửi lời thăm Hai người băng qua đường Ông Trường mở cửa xe cho Hồng, rồi mới vòng qua phía tay trái. Chuyện ấy rất bình thường nhưng làm Hồng bồi hồi xúc động. Nhớ đến Toàn lần nào đón Hồng cũng làm y như vậy. Chui vào xe, Hồng lại càng nôn nóng muốn rơi lệ vì đây là chiếc Toyota mà Toàn vẫn thường chở nàng. Ông trưởng nhắc Hồng cài dây an toàn, rồi nổ máy và cho bánh lăn đi. Ông Trường đỗ xe ở ngã ba dưới một tàn cây để Hồng chạy vào hẻm. Nàng lên gác, bồi hồi ôm cái thùng mì gói để những kỷ vật cuối cùng của Toản mang ra cho ông trưởng Ngồi trong xe, ông Trường mở thùng ra, nhìn những kỷ vật ấy. Hồng không cầm được nước mắt, ông Trường cầm sấp tiền thấy khá nhiều, cả đô la Mỹ. Ông càng thấy Hồng là người thành thật, không tham lam. Thấy Hồng sụt sùi khóc, ông đại nắp thùng lại, bỏ ra băng sau, rồi nói, Bây giờ bác đưa cháu trở lại quán. Hồng lấy khăn thấm nước mắt khẽ gật đầu. Hồng xuống xe trước cửa tiệm đã thấy Quyên đứng trong quầy bếp đang nói chuyện với bà Mơ. Cả tuần nay, Quyên mừng lắm vì Hồng đã trở lại bình thường. Dường như đang quên dần câu chuyện buồn trên bãi biển Vũng Tàu. Thấy Hồng, Quyên chạy ra cửa đón và hỏi. Bố anh Toàn đến tìm mày à? Có việc gì không? Hồng kéo tay Quyên vào quán, ngồi ở cái bàn sát trong bếp. Bà Mơ cũng tò mò bỏ dở công việc lên tham gia câu chuyện. Bà nhắc lại câu hỏi của Quyên. Ông ấy tìm con có việc gì không con? Từ lâm đồng mà vào đây thì chắc là phải có việc quan trọng. Từ lúc ông ấy vào quán mẹ hồi hộp quá. Hồng trả lời ngay để trấn an mẹ. Không mẹ, bác trường đến xin lỗi mẹ về với con về cái việc mà mà chị Nhung, chị Anh, anh toàn đến đây gây sự với mẹ đó. Bà Mơ chố mắt nhìn Hồng ngạc nhiên. Ôi thế à? Ôi, thế, thế, thế hóa ra ông ấy là người tử tế à? Hồng hài lòng bảo. May quá là bác đến đây. Con trả tất cả những thứ mà con còn giữ của anh Toản. Khỏi mất công mang lại công ty của chị Nhung. Bà mơ an lòng đứng dậy vào bếp. Nhà hàng chỉ có bán một món là cơm tấm. Mà lúc nào cũng bận vì nhiều việc. Lắt nhắt, mất thì dở nhất là nhặt sạn trong gạo tấm. Rồi làm mỡ hành... À, chiên tàu hổ kỳ Giang thính trộn rò bì cho thơm Dán mỡ để lấy tóp mỡ Rồi phi tỏi Trưng trả cua với trứng Ngâm củ cải và cà rốt Để làm đồ chua Và sau cùng là pha nước mắm Cơm ngon đến đâu Mà nước mắm pha dở Thì cũng đành vứt đi Hai mẹ con cố gắng Thu hút thêm khách Đưa thương vụ lên Vì Hồng từ nay không còn đi học nữa Làm giàu thì chắc chắn Còn lâu lắm mới giàu được Trước mắt Chỉ cần đủ ăn và đủ tiền mướn mặt bằng là mừng rồi. Vùng này toàn khách bình dân lao động khó có thể tăng giá cơm lên được. Bà mơ vào bếp rồi, Hồng quay sang, quên hỏi. Ơ, mày ăn uống gì chưa? Có muốn là một đĩa cơm tấm đặc biệt uh, tao bao? Quyên cười đáp. Có lần nào tao ăn mà mày lấy tiền của tao đâu. Giết rồi tao cũng ngải không dám ăn nữa. Vì càng ăn nữa thì càng nợ mày. Nhưng bữa này tao ghé mày á là để mời mày tuần tới dự sinh nhật của tao, không có mày là không được đâu nhé." Mắt hồng thoáng buồn, nàng hạ giọng nói nhỏ, "Ta ngại quá, ta chẳng muốn đi đâu hết." Bà mơ từ trong bếp cầm con dao nhỏ bước ra, lúc nãy bà đã nghe quên ngõ và bà tha thiết mong quyên đưa con bà đi họp mặt cho khuây khỏa. "Ba Bảo Hồng, con nên đi đi, gặp lại bạn bè, mấy tháng nay rồi, ai cũng hỏi thăm con hết." Với lại tiệc của ai thì bỏ, chứ sinh nhật của con Quyên thì đâu có bỏ được đâu con. Hồng yên lặng thở dài, nàng biết mẹ mình rất quý Quyên vì suốt thời gian Hồng nằm liệt giường. Quyên là người thường trực đến đây phụ giúp bà. Còn một lý do nữa mà bà muốn Hồng gắn bó với Quyên, vì bố Quyên là trung tá cảnh sát. Bà chẳng biết ông giữ chức vụ gì, nhưng cấp bậc như thế cũng đã là lớn rồi, biết đâu chẳng có lúc phải nhờ cậy. Huống chi bà còn mong hồng vui chơi với bạn bè để quên nỗi buồn hiện tại, quên lại thuyết phục thêm. Tại vì năm nay tao tổ chức mừng sinh nhật. Bố mẹ tao ủng hộ ngay là vì nhân dịp muốn mừng tao trúng tuyển vào đại học. Mai kia nhập học rồi, đâu có thời gian đâu mà vui chơi nữa." Hồng cười chen vào. <cười> Chưa kể là anh Hải mày mê. Nghe hot nhất tại doctruyenaudio.net.